Chương 2 Một bầy cú Cái gì ạ? Harry ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Bà Phít vừa vặn dẹo hai bàn tay đẫm mồ hôi, vừa giải thích. Ê, lão bỏ đi đâu rồi? Bỏ đi gặp ai đó về dù một mớ vạt đã bị rớt khỏi cây chổi bay. Ta đã bảo cho lão biết là ta sẽ róc sống da lão nếu mà lão bỏ đi. Vậy mà thử ngó coi, chuyện gì xảy ra? Những tên giám ngục. Cũng may là ta vừa mới bỏ ông tippo vô chuộng. Nhưng mà chúng ta không có thì giờ la cả ở đây nữa đâu. Mau lên, ta phải đem cháu về ngay Harry à? Ôi, cái chuyện này rồi sẽ gây ra biết bao nhiêu là rắc rối cho mặt coi. Ta sẽ giết lão. Nhưng, nhưng mà... Việc phát hiện ra bà láng giềng dở hơi cực kỳ khoái mèo này lại biết những tên giám ngục là ai. Chuyến Harry sửng sốt không kém gì cái vụ nó mới ác chiến với hai tên giám ngục ngay trong con hẻm. Bà, bà là, bà là phù thủy à? Ta chỉ là Á phù thủy thôi. Lão Mundungus Dungus biết rõ quá mà. Ta làm cái quái gì mà giúp được cháu chống lại những tên giám ngục cơ chứ. Vậy mà lão dám bỏ cháu khơi khơi mà không có bảo vệ canh chừng gì hết. Mặc dù ta đã cảnh cáo rồi. Lão Mundungus Dungus Canh chừng cháu lâu nay ạ. Như vậy là... Vậy đích thị là lão rồi. Lão đã độn thổ ngay phía trước nhà của cháu. Ờ. Ờ. Phải, phải, phải. Nhưng mà cũng may là ta đã gài sẵn ông mèo Tiếp Bô dưới gầm một chiếc xe hơi để phòng xa. Và ông mèo Tiếp Bô đã chạy về báo cho ta biết. Nhưng mà khi ta đến nơi thì cháu đã đi khỏi nhà rồi. Còn bây giờ... Ôi. Không biết cụ Dumbledore sẽ nói cái gì đây. May... Bà Phích quát đất ly, nhưng đất ly vẫn còn nằm ườn trên mặt đường con hẻm. Mày nhấc cái bụng béo của mày lên khỏi mặt đường. Mau lên! Harry tròn mắt ngó bà Phích. Bà biết cụ Dumbledore hả? Đương nhiên là ta biết cụ Dumbledore. Ai mà không biết cụ Dumbledore? Nhưng mà mau lên đi, bọn giám mục mà quay lại thì ta vô phương cứu tụi bay đó tại cán phụ phép của ta chỉ đạt tới mức ốm ba la ra cái túi lọc trà mà thôi bà già cúi rạp người xuống nắm lấy hai bắp tay đồ sộ của đích ly bằng hai bàn tay khô xác của bà mà kéo mạnh dậy đi đứng dậy đi cái đồ bị thịt vô tích sự đứng dậy mau lên nhưng đích ly chẳng những không đứng dậy nổi mà cũng không nhúc nhích nổi nó vẫn cứ nằm im trên mặt đường run cầm cập mặt mũi xám ngoét như tro Miệng mồm ngậm chặt. Để cháu làm. Harry nắm lấy một cánh tay của Dudley nhấc lên và với một nỗ lực phi thường Harry cuối cùng cũng xoay sở được cách dựng Dudley đứng lên trên đôi chân của nó. Trong Dudley dường như đã tới ngưỡng chỉ còn lăn đùng ra xỉu mà thôi. Đôi con mắt ti hí của nó cứ trợn vòng tròn trong hốc mắt và mồ hôi thì cứ tuôn ra thành hộp thành hàng trên mặt. Khi Harry buông tay thôi đỡ nó, Deadly lão đảo muốn sụm bà chè. Mau lên đi! Bà Fitz bồn chồn hối thúc. Harry kéo một cánh tay đồ sộ của Deadly tròn qua vai mình và cố sức vừa dìu, vừa đẩy, vừa kéo lê thằng em họ đi về phía con đường. Hơi gặp người xuống dưới sức nặng của Deadly. Bà Fitz chấp chới bước phía trước tụi nó, tới mọi góc phố lại thò đầu. Giáo giác nhìn quanh hết sức căng thẳng. Khi cả bọn đi tới đường Wisteria Walk, bà viết bảo Harry, Cháu à, thủ sẵn cây đũa phép để sẵn sàng ứng phó. Trong tình huống này bây giờ thì thay kệ mấy cái đạo luật bảo vệ bí mật đi. Bằng nào thì cũng phải trả bằng cái giá địa ngục. Bị treo cổ vì một con rồng hay một cái trứng thì cũng như vậy thôi. Ờ mà nói tới đạo luật giới hạn hợp lý dành cho phù thủy dị thành niên. Cái đó chính xác là cái điều mà cụ Dumbledore lo ngại nhất Cuối con đường có cái gì kìa Ôi, chỉ là ông mèo Prentice Cháu đừng có cất đi cái đũa phép chứ Chẳng lẽ ta còn chưa nói đi nói lại với cháu rằng Ta chỉ là đồ vô tích sự hay sao Vừa cầm chắc một cái đũa phép Vừa giá cái bị thịt đích ly đi cùng một lúc Đâu phải là chuyện dễ dàng gì Harry sốt ruột thúc vô ba sườn của thằng em họ mấy lần Nhưng Đất Ly dường như chẳng hề có chút mong muốn tự cử động nào. Nó hầu như buông thả sóng sượt cái bị thịt của mình trên vai Harry để mặc hai khúc chân khổng lồ kéo lê trên mặt đường. Cố gắng hết sức bước đi với cái thân xác to đùng của Đất Ly. Harry mệt đứt hơi, giọng nói hỗn hỉn. Tại sao trước đây bà không nói cho cháu biết bà là một ác phù thủy? Bao nhiêu lần cháu đến chơi nhà bà? Vậy mà sao bà không nói gì với cháu hết? Cái đó là lệnh của cụ Dumbledore. Ta có bổn phận phải để mắt tới cháu, nhưng mà không có được nói cái gì hết. Bởi vì cháu còn trẻ dại quá mà. Ta xin lỗi là đã từng tỏ ra khó khăn cai nghiệt, khiến cho cháu mất vui. Nhưng mà nếu ông bà Dudley mà tưởng là cháu vui sướng khi thăm viếng ta, thì họ chẳng đời nào để cho cháu đến nhà ta nữa. Cháu biết rồi đó, không có dễ dàng chút nào. Nhưng mà, "Ôi trời ơi." Bà Fitz lại vặn vẹo hai bàn tay một lần nữa, nói tiếp bằng giọng đầy bi kịch. "Nếu mà cụ Dumbledore mà nghe tới cái chuyện này, làm sao mà lão Mundungus lại có thể bỏ đi được chứ? Đáng lẽ lão phải làm cái nhiệm vụ tới nửa đêm, bây giờ lão ở đâu? Ta sẽ phải làm thế nào mà báo cáo với cụ Dumbledore về chuyện vừa xảy ra đây? Ta đâu có biết đổng thổ đâu." Cháu, cháu có một con cú. Bà có thể mượn nó đưa thư. Harry nói mà mặt mày nhăn lại, lo lắng, không biết liệu bộ xương sống của nó có gãy gục dưới sức nặng của Deadly hay không. Harry ơi, cháu không có hiểu rồi. Cụ Dumbledore sẽ cần phải hành động nhanh tới mức tối đa. Bộ pháp thuật có cách riêng của họ để truy lùng những vụ vi phạm pháp thuật vị thành niên mà họ có lẽ đã biết rồi. Để rồi cháu coi lời ta nói có đúng hay không. Nhưng mà cháu phải kháng cự lại những tên giám ngục cháu phải xài đến pháp thuật bộ pháp thuật sẽ phải lo lắng nhiều hơn đến việc những tên giám ngục làm cái gì mà quanh quẩn ở trên đường wisteria Walk chứ đúng không ạ ôi cháu ơi ta cầu mong cho được như vậy nhưng mà ta e rằng trời đất ơi cái lão Mundungus fletcher ta sẽ giết lão một tiếng nổ to rền chợt vang lên và một mùi nồng nồng khó chịu của rượu bia trộn lẫn với khói thuốc lá bốc tỏa trong không gian đúng lúc một người đàn ông béo lùng râu ria tua tủa khoác một cái áo choàng te tua bỗng hiện nguyên hình ngay trước mặt bà cháu harry người đàn ông này chân cẳng ngắn ngủn nhưng mớ tóc rối bù màu vàng hoe thì dài thược đôi mắt lão quần thâm và mọng nước khiến cho cái nhìn của lão có vẻ khổ sở thương tâm như mắt loài chó săn basset Lão đang cuộn lại một tấm lụa ống ánh bạc mà Harry nhận ra ngay tức thì, đó là tấm áo khoác tàn hình. Lão hết đưa mắt nhìn chồng chọc bà Phít đến Harry và Deadly, rồi lắp bắp nói. Cái chuyện gì vậy bà Phít? Chuyện gì mà phải bưng bít mà dấu giếm vậy? Bà Phít gào lên. Tôi sẽ cho ông bưng bít dấu giếm. bọn dám một! Ông là cái đồ, đồ dấu tích sự, đồ chay lười trốn việc, cái đồ, đồ trộm cấp dạch lão mundungus ngơ ngác lặp lại bọn giám ngục bọn giám ngục xuất hiện ở đây sao bà phích rống lên đúng như vậy ở ngay tại đây tại đây nè cái đồ vô cầu tiêu vô tới sự bọn giám ngục đã tấn công thằng nhỏ mà ông có bổn phận phải trông coi đó lão mundungus hết nhìn bà phích đến nhìn harry lắp bắp giọng yếu ớt ôi ôi quý quỷ thần ơi tôi tôi tôi tôi tôi tôi ôi quỷ sứ ơi trong lúc mà ông dông đi mua mấy cái vạt đồ chôm chẻ chẳng phải là tôi đã nói ông đừng có đi hay sao hả tôi có nói hay không lão mulder gus trông có vẻ khó chịu hết sức tôi uh, thì tôi đó là một cơ hội làm ăn rất là ngon lành bà coi uh... bà Fitz dơ lên cánh tay đeo lủng lẳng một cái túi dây đập túi bụi lên mặt, lên cổ lão Mundungus. căn cứ vào tiếng kêu lách cách phát ra từ cái túi, thì ắt hẳn là bên trong đầy nhóc đồ ăn cho mèo. Ôi, ôi da, ôi da, ô ô, nương tay, nương tay, mụ dơ dạ khùng ơi! Phải có người báo cáo cho cụ Dumbledore biết cái vụ này mới được. Bà Fizz gào lên, tay vẫn lẳng bao đồ ăn cho mèo vào đầu và cổ lão Mundungus. Phải rồi. Cần có người báo cáo cho cụ Đâm Bình đó. Và người đó tốt nhất là ông, chứ không có ai khác. Và ông có thể báo cáo luôn với cụ Đâm Bình đó. Lý do ông không có mặt tại chỗ, để giúp đỡ thằng nhỏ. Là Muldungus giơ hai cánh tay lên ôm đầu, co rúm người lại. Liếu riếu nói, ah, ah, Được rồi, tôi đi đây, tôi đi ngay đây mà. Bà lo bới lại tóc của bà kìa. Một tiếng nổ như pháo vang lên Và lão Mundungus biến mất Bà Phít giận dữ nói Ê, <cười> bà hy vọng cụ Dumbledore tàn sát lão cho rồi Bây giờ đi thôi Harry, cháu còn chờ cái gì nữa Harry quyết định là không nên lãng phí chút hơi thở còn sót lại của mình Để giải thích là nó không lê bước nổi với cái tảng thịt Dudley Nó sót thằng Dudley nửa mê nửa tỉnh lên Mà lê bước tới phía trước Khi cả ba tới đường Private Drive, bà Phít nói, ta sẽ đưa cháu tới tận cửa, đầy phòng trường hợp có thêm mấy tình giám ngục lẫn quẩn quanh đây. Ôi cha, cái miệng ta ăn mắm ăn muối, nó bậy. Ờ, và cháu đã phải chống trả tụi nó có mỗi một mình. Mà cụ đùm bên đó đã dặn dò tụi ta đó, là phải giữ gìn cho cháu, đừng có xài tới phép thuật bằng mọi giá. Nhưng mà thôi đi, dán độc dược đổ rồi thì làm sao mà hốt lại được. Ta án chừng... Uh... Nhưng mà thời buổi bây giờ đồng thao lẫn lộn, quỷ sứ thì lẫn với phù thủy. Harry hỏi trong hơi thở hỗn hỉnh. Như vậy là... Cụ Dumbledore cho... cho người... Theo dõi cháu à? Bà Vít phát cáo lên. Đương nhiên là phải như vậy rồi. Chứ bộ cháu tưởng... Cụ Dumbledore dám để cháu đi lang thang một mình sau những chuyện xảy ra hồi tháng 6 vừa qua hay sao? quỷ thần ơi... Vậy mà họ nói với ta cháu là một đứa thông minh. Ba người vừa tới trước cửa ngôi nhà số 4. Bà Phít bảo, Thôi được rồi, vô nhà đi, và ở yên trong đó. Ta chắc rằng sẽ có người đến gặp cháu ngay thôi. Henry hấp tấp hỏi, Bà, bà sẽ làm gì? Bà Phít đâm đâm nhìn vào bóng túi chung quanh, vai. dai. Um, ta sẽ đi thẳng về nhà. Ta cần phải chờ thêm chỉ thị mới cháu cứ ở yên trong nhà đi chúc cháu ngủ ngon ừ, khoan đã khoan bà khoan đi đã cháu muốn biết nhưng bà phích đã thoanh thoắt bước đi với đôi dép lê và cái túi dây lủng lẳng lách cách bà ơi chờ một chút harry gọi với theo bà phích nó có tới một triệu câu hỏi để hỏi một người nào đó có liên lạc với cụ Dumbledore. nhưng chỉ trong vòng vài giây bóng dáng bà phích đã bị bóng đêm nuốt chửng harry cáo kỉnh xốc lại cái bị thịt đếch ly trên vai rồi chậm chạp khó khăn và đau đớn lê bước qua lối đi băng qua vườn để đến cửa ngôi nhà số bốn đèn trong hành lang vẫn sáng harry nhét cây đũa phép vào lưng quần bò rung chuông nhìn cái bóng của vị bethune lớn dần lên và chập chờn méo mó qua lớp cửa kính gợn sóng đến đi về đó hả con má bắt đầu hơi lo lo nhưng mà con cũng kể như vậy đúng giờ đó. Để đi đi đi đi. con bị làm sao vậy? Harry ngoảnh sang nhìn Dudley một cái rồi chùi ra khỏi nách thằng em họ. đúng lúc cánh cửa mở ra. Dudley đứng y tại chỗ, đu đưa lắc lưng một lát, mặt mày tái mét. sau cùng nó há miệng ra nôn thốc nôn tháo xuống tấm thảm chùi dậy ở bậc thềm. đi đi. trời đi đi ơi. con bị làm sao vậy? anh Vernon ơi dượng vơi nên vừa chạy vừa nhảy ra khỏi phòng khách bộ riêng sư tử biển phập phồng trên mép đúng như thông lệ mỗi khi dượng gặp chuyện căng thẳng hồi hộp dượng lật đật chạy tới giúp Bethune betunya xoay sở dàn xếp sao cho bộ giò yếu ớt chỉ chực sụm xuống của đất li nhấc qua được ngạch cửa mà không bị dẫm vô cái dũng nhầy nhụa Bethune betunya nói con mình bệnh rồi anh với nến à Ừ, con bệnh cái gì vậy, con trai của ba? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải là tại bà Pooh Kiss cho con uống mấy cái thứ trà lạ bụng không vậy? Sao mà mình mấy của con toàn bụng sinh vậy nè, cưng? Con đang lăn lê gì đó hay sao? Ừ, chẳng lẽ con bị trấn lột phải không? Có đúng vậy không, con trai của ba? Vừa nghe chồng nói đến từ trấn lột, dì Petrinha đã tru tréo lên. Hả? Kêu, kêu cảnh sát! Anh Vernon, kêu ngay cảnh sát đi. Đít đi, đi ơi, cục cưng của má ơi, nói cho má biết đi. Chúng đã làm cái gì con? Trong cơn ồn ào bắn nhắm của gia đình Dursley, không ai hơi đâu mà bận tâm đến Harry. Điều này hoàn toàn có lợi cho nó. Trước khi dựng Vernon đóng sầm cánh cửa lại, Harry đã kịp lẻn vào nhà êm ru. Và trong khi cả nhà Dursley đang lùm xùm dắt nhếu nhau qua hành lang đi vô nhà bếp, Harry thận trọng xê dịch một cách lặng lẽ về hướng cầu thang. Ai vậy? Ai đang hiếp con trai hả? Con trai của ba. Nói cho ba má biết tên chúng đi. Chúng sẽ phải trả giá. Con yên tâm đi. Shhh. Anh Vân Anh à, để yên cho con nó nói. Con nó sắp nói cái điều gì kìa. Sao? Con nói gì? Đi đi. Nói cho má biết đi. Chân của Harry vừa chạm tới chân cầu thang thì tiếng đất ly vang lên. Nó! Harry đứng lặng, chân đặt trên bậc cầu thang, mặt nhăn nhúng lại. Cố gắng hết sức để chịu đựng tiếng quát của dưỡng Vernon nổ ra như sấm. Thằng kia! Đứng lời! Một cảm giác trộn lẫn tức giận và sợ hãi ập vào Harry. Nó chậm rãi rút cái chân trên bậc cầu thang xuống. Quay lại, đi theo gia đình Dursley vô nhà bếp. Cái nhà bếp sạch sẽ kinh người, có một vẻ sáng lóng lánh kỳ quái, đến mức không thực. Trong bối cảnh ngoài trời thì tối om. vì om, Dì nha dìu Deadly đến một cái ghế và đặt nó ngồi xuống. Deadly vẫn còn xanh mét và nét nhìn vẫn còn ngứa ngẩn. Dưỡng nên đứng trước tủ rượu, quắt đôi mắt tì hí, ngó Harry chầm chầm. Mày đã làm cái gì con tao? Dưỡng nói bằng giọng gầm gừ. Đe dọa. Cháu không làm gì hết." Harry nhẫn nại đáp, dù biết một cách hết sức rõ ràng là Dượng Vernon không đời nào tin lời nó. Vị bê nhà đang chùi những vết nôn ói còn vương vãi trên ngực áo khoác ngắn bằng da của Dudley. Dì run run giọng hỏi, "Nó đã làm cái gì con ở Diddie? Có phải có phải là nó xài tới cái cái mà con biết là cái gì đó?" Nó, nó, nó có xài cái đồ của nó không chậm chạp run run đิต ly từ từ gật đầu vì betunya rống lên một tiếng kêu than rền rĩ còn dượng vân thì dơ cao nắm đấm harry lạnh lùng nói ngay cháu không có xài cháu không có làm gì hại đิต ly hết không phải cháu làm mà là harry vừa nói tới đó thì một con cú rít bay dọt vào cửa sổ nhà bếp Mém một chút là đâm sầm vô đỉnh đầu hói của Dượng Văn Ninh. Nó bay ào qua gian bếp, thả xuống chân Harry một cái phong bì lớn bằng da đang ngậm trong mỏ. Rồi liền sau đó xoay người lại một cách duyên dáng. Chót cánh chỉ hơi quẹt nhẹ vô đầu tủ lạnh. Nó bay dứt ra ngoài cửa sổ và biến mất qua khu vườn. Dượng Văn Ninh gào lên. Cố! Dượng giận dữ đóng mạnh cửa sổ nhà bếp mấy mạch máu căn phòng của dưỡng phập phòng lia lịa một cách tức tối. Lại cú! Tao thề! Không cho một con cú nào vô nhà tao nữa! Nhưng Harry đã xé cái phong bì, rút ra một lá thư. Tim nó gần như nhảy thoát lên tới cổ mà đập như điên. Bức thư viết. Kính gửi cậu Butter. Chúng tôi vừa nhận được tên tình báo là cậu đã thi thố thần chú gọi thần hộ mệnh vào lúc 9 giờ 23 phút tối hôm nay tại khu dân cư Little Wiking trước sự hiện diện của một Mercury tầm nghiêm trọng của sự vi phạm đạo luật giới hạn hợp lý đối với phù thủy vị thành niên đưa đến hậu quả cậu bị đuổi khỏi trường phù thủy và pháp thuật Hogwarts đại diện của bộ pháp thuật sẽ sớm đến tận chỗ ở của cậu để tiêu hủy cây đũa phép của cậu bởi vì cậu đã bị chính thức cảnh cáo về một vụ vi phạm trước đây theo điều ba của đạo luật bí mật của Liên minh Phụ Thủy Quốc tế Chúng tôi rất tiếc phải báo tin cho cậu biết là sự có mặt của cậu ở phiên tòa kỷ luật tại Bộ Pháp thuật vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 8 là cần thiết Mong cậu khỏe, kính thư Văn phòng sử dụng phép thuật bất hợp lý Bộ Pháp thuật Harry đọc đi đọc lại lá thư đến hai lần Nó chỉ còn mơ hồ ý thức là Dượng Vernon và dì Petunia đang nói cái gì đó bên cạnh Trong đầu nó, tất cả như đóng băng và tê cứng. Thông tin vừa nhận đã khiến ý thức của nó hoàn toàn tê liệt như bị trúng một mũi thuốc tê. Nó bị đuổi khỏi trường Hogwarts. Thế là hết. Nó sẽ chẳng bao giờ còn được trở về đó nữa. Harry ngước nhìn dị Betrinha và Dượng Vernon. Gương mặt của Dượng Vernon vẫn còn hồng tím. Dượng vẫn đang hò hét giận dữ, nắm đấm vẫn còn dơ cao. Vì Petunia thì vòng tay ôm lấy Đích Ly, thằng này lại tiếp tục nôn ra. Bộ não bị tê liệt nhất thời của Harry dường như được đánh thức dậy. Đại diện của bộ pháp thuật sẽ sớm đến tận chỗ ở của cậu để tiêu quỷ cây đủ phép của cậu. Chỉ có một cách duy nhất ứng phó tình huống này thôi. Nó phải đào tẩu, ngay bây giờ. Nó sẽ chạy trốn ở đâu? Nó không biết, nhưng nó biết chắc chắn một điều. Dù là ở trong trường Hogwarts hay ở ngoài trường, nó đều cần đến cây đũa phép. Trong một trạng thái gần như mộng du, Harry rút cây đũa phép ra và quay lưng bước khỏi nhà bếp. Dượng Vernon gào theo nó. Mày, mày tính đi đâu, thằng kia? Không nghe thấy Harry trả lời, Dượng Vernon bước thình thịch ngang qua nhà bếp, đứng chắn cánh cửa mở ra hành lang. Tao chưa có nói chuyện xong với mày, nghe không, thằng kia? Harry lạnh lùng nói. Tránh ra. Mày phải ở lại đây để giải thích coi làm sao mà con trai của tao. Harry giơ cây đũa phép của nó lên. Nếu Dượng không tránh ra, thì Dượng đừng có trách cháu làm phép ếm Dượng. Dượng nên gầm gừ: Mày không thể làm cái chuyện đó với tao. Tao biết tổng là mày đâu có được phép xài nó ở bên ngoài cái nhà điên của mày. Mà mày kêu là trường học của mày đó. Harry nói. Cái nhà điên đó đã trục xuất cháu rồi. Cho nên bây giờ, cháu muốn làm gì thì làm. Dượng có ba giây để tránh ra. Một, hai. Một tiếng nổ vang rền làm rung chuyển nhà bếp. Dì Petrinha thét lên. Dượng Vernon cũng gào to và thụp đầu xuống. Nhưng đây là lần thứ ba trong một buổi tối, Harry phải căng mắt nhìn quanh, tìm kiếm nguyên nhân của cái sự cố kinh động mà nó không hề gây ra. Lần này nó tìm được nguyên nhân ngay lập tức một con cú trại lông xù trông như bị quáng mắt đang đậu bên ngoài bệ cửa sổ nhà bếp có lẽ còn đang ngất ngư với cú đụng đầu lịch sử với cánh cửa sổ bất chấp tiếng gạo điên tiết của dượng vơ ninh cú harry chạy băng qua nhà bếp và trong nháy mắt đã mở toang cánh cửa sổ con cú thò cái chân của mình ra ở đó có buộc chặt một cuộn giấy da nhỏ rồi nó rùng mình rủ lông và cất cánh bay vút đi ngay sau khi harry tháo bức thư khỏi chân. hai tay run lẩy bẩy harry mở bức thư thứ hai ra thư được viết ngoáy bằng mực đen một cách hết sức vội vàng cháu harry cụ Dumbledore vừa đến bộ và cụ sẽ cố gắng dàn xếp ổn thỏa đừng ra khỏi nhà của dì dưỡng cháu đừng thực hiện bất cứ phép thuật nào nữa đừng giao nộp cái đủ phép của cháu Cụ Nimbendo đang cố gắng dàn xếp ổn thỏa. Như vậy có nghĩa là gì? Cụ Nimbendo cần phải có bao nhiêu quyền lực mới có thể lay chuyển bộ pháp thuật? Lúc đó liệu nó còn có cơ hội nào để trở lại trường quát hay không? Một tia hy vọng mong manh nhang lên trong lòng ngực Harry. Đồng thời một nỗi kinh hoàng cũng trào lên khiến nó thấy ngẹn thở. Làm sao nó có thể từ chối việc giao nộp cây đũa phép mà lại không phải ra tay làm phép thuật? Nó thể nào cũng phải đấu tay đô với đại diện bộ pháp thuật thôi. Mà nếu nó làm như vậy, thì phải cực kỳ may mắn mới hồng trốn được nhà tù Azkaban. Chứ đừng nói đến chuyện nhỏ là bị đuổi học. Đầu óc Harry đang quay cuộn. Nó có thể chạy trốn ngay, và có nguy cơ là sẽ bị bộ pháp thuật truy bắt được bất cứ lúc nào. Hoặc nó cứ ở lại mà chờ người của bộ đến tận đây kiếm nó. Harry có xu hướng lựa chọn khả năng thứ nhất. Nhưng nó cũng biết rằng, ông Weasley luôn tìm cách làm điều gì đó có lợi nhất cho nó. Với lại, nói cho cùng, thì cựu Dumbledore đã từng giải quyết ổn thỏa nhiều vụ còn tồi tệ hơn vụ này nhiều. Harry bèn tuyên bố. Thôi được, cháu đổi ý. Cháu qua lại đây. Nó quăng mình ngồi xuống cạnh bàn ăn, đối diện Dudley và chị Bethune nha ông bà Disley hết sức chênh hững trước sự thay đổi ý kiến vô cùng đột ngột của Harry, vì nha đưa mắt nhìn dưỡng vân ninh một cách tuyệt vọng, mấy mạch máu vốn đã phòng trên thái dương dưỡng vân ninh càng phập phòng tệ hại hơn, dưỡng hậm hực hỏi, lũ cưu chết tiệt đó là do ai cử tới? Harry đang cố căng tay ra nghe động tĩnh bên ngoài anh phòng trường hợp đại diện của bộ pháp thuật tới tìm nó. Nó cần được để yên, để tập trung ứng phó tình hình. Cứ trả lời cho xong những câu hỏi của Dượng Vernon thì dễ hơn, dễ yên thân hơn. Nên Harry bình tĩnh đáp. Công cú thứ nhất là do bộ pháp thuật cử đến để đuổi học cháu. Công cú thứ hai là do ba của Ron, bạn cháu. Ông ấy làm việc ở bộ. Dượng Vernon rống lên. Bộ pháp thuật! thứ người như tụi mày mà cũng tham gia chính quyền nữa ha? Như vậy là mọi thứ, mọi thứ, coi như đã được giải tích rồi. Hèn nào mà cái đất nước này, ca ngay càng tránh ra cái gì? Không nghe Harry đáp lại, Dượng Vân Ninh trừng mắt nhìn nó, rồi kiếm chuyện giặt nó. Mà tại sao mày bị đuổi học? Bởi vì cháu làm phép thuật. À ha! Dượng Vân Ninh gầm lên Giọng nắm đấm xuống nóc tủ lạnh, khiến cho cánh cửa bị bật tung ra. Làm văn tung tóe rồi lăn lông lóc xuống sàn cả đống đồ ăn vặt ít chất béo của Deadly. Thì vậy là mày chịu thú nhận. Mày đã làm cái gì Deadly, hả? Ha? Harry hơi bị mất bình tĩnh. Cháu, cháu không làm gì cả, không phải là cháu. Deadly đột ngột, mấp mái môi thì thầm. Chính, chính nó đó vượng vân ninh và vị bê lập tức ra dấu cho harry im đi và cả hai người cùng cúi xuống sát cậu quý tử vượng vân ninh động viên nói tiếp đi con trai của ba nó đã làm cái gì con vị bê thầm thì nói đi con cục cưng cục cưng của má đích ly bệu bạo nên bê bê cây đủ phép vô con đúng là tao có trẻ nhưng mà tao không hề làm phép im đi dượng vân ninh gầm lên và vì bê chuông nha phụ họa bộ rông mép của dượng vân ninh lại phập phồng một cách giận dữ dượng bảo cậu quý tử nói tiếp đi con đích ly rùng mình nói giọng khàn khàn tối thui tất cả đều tối thui mọi thứ đều tối thui rồi Con nghe, có những thứ ở bên trong, ở trong đầu con á. Dương Vân Ninh và dị Betunia nhìn nhau với vẻ mặt kinh hoàng tột đỉnh. Nếu cái mà họ ghét nhất trên thế gian này là phép thuật, kế đến xích sau là những người hàng xóm ăn gian nhiều hơn họ về chuyện xài ống nước tưới cỏ, thì những người nghe được tiếng nói trong đầu chắc chắn cũng phải đứng vào hàng chót bét. Hai ông bà hiển nhiên cho là Deadly đã bị mất trí. Chị Petunia thở sâu, gương mặt trắng bệch, nước mắt lưng trọng. Cái mà cô nghe thấy là cái gì ở cục cưng của má? Nhưng mà Denley dường như mất hết khả năng nói rồi. Nó lại nhúng vai, lại lúc lắc cái đầu to tướng đổi mái tóc vàng que. Và dù đã bị cảm giác sợ điếm người bao trùm từ lúc con cú đầu tiên đem tin của bộ pháp thuật đến, Harry vẫn cảm thấy nỗi cân tò mò. Bọn giám ngục thường khiến cho một người bị ếm phải sống lại những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời. Thế nhưng, không biết cái thằng Đích Ly được nuông chiều hư hỏng hay ăn hiếp người khác đã phải nghe cái gì nhỉ? Chuyện xảy ra như thế nào? Mới con! Giọng nói của Dượng Vân nên lặng lẽ một cách khác thường. Loại giọng mà dưỡng chỉ áp dụng trong trường hợp phải ngồi bên giường bệnh của một người đang thập tử nhất sinh. Địch Ly rung rung kể. Tế nhào! Với lại! Địch Ly ra dấu chỉ vô bộ ngực đồ sộ của nó. Chỉ có Harry hiểu. Địch Ly đang nhớ lại cái lạnh buốt giá. Đã xâm chiếm hết lòng ngực khi mọi hy vọng và hạnh phúc bị hút khỏi người nó. Giọng Địch Ly não nề dễ sợ lắm nó lạnh mà nó lạnh ghê lắm vì bethune đặt bàn tay lo âu lên trán đích ly để xem nhiệt độ của nó vượng vênh nên thì cố giữ giọng ra vẻ bình tĩnh rồi nhưng rồi chuyện gì xảy ra hả đích ly cảm cảm thấy thấy như thể như thể là harry chán ngán bổ sung như thể là mình không bao giờ vui được nữa hết á Dudley thì thào vẫn còn run lẩy bẩy ừ ừ như vậy là dượng vân Ninh lấy lại tiếng nói sang sảng thường lệ của ông khi ông đứng dậy như vậy là mày đã ém ba thứ bùa phép bẫy bạ lên con trai tao khiến cho nó nghe có tiếng nói ở trong đầu và tin là nó nó nó nó nó sẽ suốt đời khốn khổ khốn sở hay là khốn cái gì đó có đúng vậy không harry cũng nổi nóng lên giọng nói của nó cũng lớn theo cơn giận đang tăng cháu đã nói với dượng bao nhiêu lần rồi cháu không phải là kẻ ếm đít ly mà chính là do hai tên giám ngục làm hai tên hai tên lăng nhăng cái gì giám ngục Harry phát âm chậm rãi và rõ ràng từng tiếng một. Hai tên giám ngục đã êm đích ly. Ừ, ừ nhưng mà giám ngục là cái đồ quỷ quái gì? Trống canh giữ ngục phù thủy Azkaban. Người thốt ra câu vừa rồi, chính là dì nha. Ngay sau đó là mấy giây yên lặng như tờ. Và dì Petunia vội đưa tay lên bưng kín miệng. Như thể dì vừa mới lỡ lời, thốt ra một lời nguyền rủa bậy bạ. Bả. Dượng Vernon trợn toàn mắt ngó dì Petunia. Cái đầu của Harry cũng quay mòng mòng. Mới vừa xảy ra vụ bà Fitch, chẳng lẽ thêm dì Petunia nữa? Nó kinh ngạc hỏi. Làm sao mà dì biết được điều đó? Dì Petunia có vẻ như kinh quản với chính mình. Dì liếc nhìn dượng Vernon với vẻ ấy nấy hối lỗi, đầy sợ sệt. Rồi dì từ từ hạ bàn tay xuống Để lộ ra hàm răng ngựa Dì nói giọng nhát gừng. À, lâu rồi Tôi có nghe Thằng đó Kể cho chị ấy nghe về chúng Harry la lớn Nếu mà dì muốn nhắc tới ba má cháu Thì tại sao dì không gọi họ bằng cái tên Nhưng dì Betunia không thèm để ý gì đến Harry Dì tỏ ra bối rối một cách kinh khủng Harry ngạc nhiên đến lặng người Ngoại trừ một trường hợp duy nhất xảy ra bất ngờ vào năm ngoái Lúc đó dị Betunya đã gào lên rằng mẹ của Harry là đồ đồng bóng Còn thì chưa bao giờ Harry nghe gì nó nhắc tới người chị ruột của mình Harry kinh ngạc là dị Betunya đã nhớ cái thông tin về thế giới ma thuật đó lâu tới như vậy Trong khi trước nay dị cứ dốc hết tâm sức ra để làm bộ như thế giới ấy không hề tồn tại trên đời dương vươn nên hết há hốc mồm ra rồi ngậm miệng lại rồi lại há hốc ra rồi lại ngậm lại cuối cùng có vẻ như đã cố gắng hết sức để nhớ lại được nói năng phải làm như thế nào dương lại mở miệng ra lần thứ ba và phát ra cái giọng khàn khàn như, như vậy là như vậy là là là, là chúng, chúng chúng chúng thực ra là chúng có thật tên cõi đời này mấy cái tên dám khỉ khô gì đó dị Betunia gật đầu. Dưỡng Vernon hết nhìn dị Betunia đến nhìn Harry, rồi nhìn đến Dudley, như hy vọng ai đó sẽ la to lên. Bắt lừa rồi, chỉ là trò biệp cá tháng Tư thôi. Khi thấy không ai nói gì, Dưỡng lại há hốc mồm ra một lần nữa. Nhưng Dưỡng Vernon chưa kịp cố sức một lần nữa để tìm thêm từ vựng mà nói, thì đã phải ngậm miệng lại. Một con cú thứ ba, như một trái đạn đại bác bằng lông vũ bài sập qua cánh cửa sổ vẫn còn để mở, xong thẳng vô nhà bếp, đáp xuống một cái phịch trên mặt bàn ăn, khiến cho cả ba người trong gia đình Dudley đều nhảy dựng lên vì sợ hãi. Harry nhận lấy từ mỏ con cú cái phong bì thứ hai, trông giống như răng thư nhà nước. Nó dội vàng mở thư ra, trong khi con cú lao giúp trở về bóng đêm. Dượng Vernon cáo tiếc gầm gừ, Đủ rồi đó, tà ma, cú dượng dẫm bước thịnh thịt tới bên cửa sổ và đóng sầm cửa lại Kinh gửi cậu Potter Tiếp theo lá thư của chúng tôi gửi cách đây khoảng chừng 22 phút Bộ pháp thuật đã thay đổi quyết định tiêu hủy cây đũa phép của cậu ngay tức thì Cậu được phép giữ lại cây đũa phép cho đến phiên tòa ngày 12 tháng 8 Khi ấy tòa sẽ có quyết định chính thức là cậu có phải giao nộp đũa phép hay không sau những cuộc thảo luận với ông hiệu trưởng trường phù thủy và pháp thuật Hogwarts, ông bộ trưởng cũng đồng ý rằng việc có đuổi học cậu hay không cũng sẽ được quyết định trong phiên tòa ấy. Do đó, cậu nên tự coi mình bị đình chỉ việc học cho đến khi có thêm kết quả điều tra. Chúc cậu điều tốt đẹp nhất, kính thưa. Trong nháy mắt, Harry đọc đi đọc lại bức thư này tới ba lần liên tiếp. Nỗi khổ tâm trong lòng nó được dịu đi chút ít. Khi nó hiểu ra mình chưa hẳn bị tống cổ dứt khoát ra khỏi trường Hogwarts. Dù vậy, những nỗi lo sợ của nó vẫn không có cách gì tan biến hẳn. Mọi chuyện dường như vẫn còn treo lơ lửng phía trước, đợi đến phiên tòa ngày 12 tháng 8. Cái gì vậy hả? Dượng nên hỏi giật. Harry sực nhớ ra tình huống chung quanh nó lúc bây giờ. Bây giờ lại thêm cái chuyện gì nữa đây? Họ đã kết án mày tội vậy chưa lũ chúng bay có án tử hình không vậy dượng vân Ninh nói thêm câu sau như đưa ra một giải pháp đầy hy vọng harry nói cháu phải ra tòa và họ sẽ kết án mày ở đó hả cháu đoán như vậy dượng vân Ninh nói một cách tàn nhẫn hm vậy thì tao chưa có hết hy vọng harry đứng dậy nếu mà chỉ có như vậy thì nó bây giờ tha thiết muốn được ở yên một mình để suy nghĩ để viết thư cho Ron, Hermione um và chú sirius nhưng dượng vân nên gầm lên chưa có xong đâu vụ đích ly chưa có xong cái gì hết trơn trời ạ ngồi trở xuất. harry sốc ruột hỏi mà bây giờ còn gì nữa dượng vân nên vẫn gào thét còn còn cái vụ đích ly Tao muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra cho thằng con trai của tao. Tốt! Harry thét lên, và trong cơn tức giận, cây đũa phép vẫn còn nắm chặt trong tay nó chợt phát ra những tia sáng màu đỏ và vàng, khiến cho cả nhà Duxley lại một phen kinh hồn tởn vía. Harry cố gắng kiềm chế cơn nóng giận, nói nhanh. Duxley và cháu đang ở trong con hẻm giữa đường magnolia Crescent và đường Wisteria-Walk. Đến lên muốn chơi khăm cháu, cháu rút cái đũa phép của cháu ra, nhưng mà chưa có xài tới. Vừa lúc đó có hai tên giám ngục xuất hiện. Vân Vernon điên tiết ngắt lời Harry. Nhưng mà cái tụi giám ngục là cái gì, chúng làm cái giống gì? Harry nhẫn nại đáp. Cháu nói với dượng rồi, chúng hút đi tất cả niềm vui hạnh phúc khỏi người ta, và nếu có cơ hội, chúng sẽ hôn. Hôn hả? Vân Vernon lại ngắt lời Harry. Mắt dưỡng hấp hái nhẹ nhẹ. Hôn người ta hả? Cái đó là cách nói để mà tả việc tụi giám ngục hút linh hồn của một người ra khỏi miệng của người đó. Dì Betunia thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ. Linh hồn của con tôi? Không! Họ đâu có lấy đi được. Con tôi vẫn còn linh hồn mà. Dì Betunia nắm chặt vai của Đất Ly và dây và lắc nó thiệt mạnh. Như thể để kiểm tra xem có thể nghe tiếng linh hồn kêu loãng xoảng bên trong thân xác của nó hay không. Harry ngó thấy mà phát cáo. Dĩ nhiên là họ chưa lấy đi mất linh hồn của Dick Lee. Nó mà mất hồn rồi thì chúng ta biết liền. Dượng Vernon lại lớn tiếng nói. và con đã chống trả lại chúng phải không, con trai của ba. Bộ dạng Dượng Vernon giống như một người đang cố gắng đem câu chuyện trở lại lĩnh vực mà ông có am hiểu con ngờ con đã tung ra một cú đấm một hai cổ điển, đúng không con? Henry nghiến răng để dằn cơn bực tức. Cái trò, cái trò một hai cổ rít không có sơ muối gì đối với bọn giám ngục đâu. Vân Ninh nói hoang hoang tự đắc. Ha, vậy thì làm sao mà con trai tao vẫn bình an? Tại sao nó không bị hút động linh hồn? Ha, bởi vì cháu đã dùng phép thuật gọi thần hộ mệnh vút Một đôi cánh vỗ chấp chới kêu vù vù và như một trái banh mềm đầy bụi con cú thứ tư lao ra từ lò sưởi Dượng vờ nình rấm lên. Trời ơi! Dượng điên tiếp đến nỗi tự bứt ra một nắm ria từ bộ râu mép của Dượng. Một hành động kể cũng lâu lắm rồi Dượng không còn làm nữa. Tao không cho phép cú vô đây! Tao nói cho mày biết! Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này Nhưng Harry đã kịp gỡ cuộn giấy da ra khỏi chân con cú vì nó tin chắc bức thư này là do cụ Dumbledore gửi để giải thích mọi chuyện chuyện bọn giám ngục, chuyện bà Phích rồi hành động của bộ pháp thuật và cả chuyện cụ nữa cụ Dumbledore, cụ đã dàn xếp các vụ rắc rối như thế nào cho nên lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy thất vọng khi nhận ra nét chữ viết tay của chú Sirius mặc kệ dựng nên đang nổi trận lôi đình với bọn cú mắt thì ti hí để tránh một đám tro bụi mịt mù do con cú quậy lên trước khi cất cánh bay lên ống khói harry chăm chú đọc thư của chú sirius ông arthur vừa kể cho chú biết chuyện vừa xảy ra dù con làm gì đi nữa thì cũng không được rời khỏi nhà lần nữa harry cảm thấy bức thư ngắn chủng này không tương xứng chút nào hết với những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm nay nó lật qua lật lại tấm giấy da xăm soi kỹ lưỡng phần còn lại của lá thư nhưng cũng chẳng phát hiện thêm được một chữ nào nỗi uất ức của nó lại trào lên chẳng lẽ không có tên một người nào khen khá lắm kêu dụ nó một mình đánh gục cả hai tên giám ngục hay sao cả ông Wesley lẫn chú Sirius đều hành xử như thế nó đã làm điều gì bậy bạ và họ phải tận trọng giữ mồm và cân nhắc tình huống cho đến khi biết chắc được mức độ thiệt hại đã bị gây ra Một Một lũ Ý tao nói là một bầy cú. Cú xẹt ra, xẹt vô nhà tao. Tao hết chịu nổi rồi. Thằng kia, tao sẽ không. Harry dò bức thư của chú Sirius trong nắm tay, quát lại dựng Vên Cháu làm sao mà cấm được bọn cú bay tới? Dựng Vên gào tướng lên. Tao muốn biết sự thật về những gì đã xảy ra tối hôm nay. Nếu mà đích ly quả thật bị bọn giám ngục ám hệ, Thì tại sao mày lại bị đuổi không? Mày đã làm cái chuyện mày biết rồi đó Mày đã thú nhận rồi mà Harry hít một hơi thở thiệt sâu Để tự trấn tĩnh. Cái đầu nó lại bắt đầu nhức nhối Nó thực tình không mong muốn Bất cứ điều gì khác hơn là ra khỏi nhà bếp Tránh đối mặt với ông bà Duxley Nhưng nó vẫn cố gắng ép mình giữ bình tĩnh Cháu đã đọc thần chú gọi hồn thần hộ mệnh Để xua bọn giám ngục đi Đó là cách duy nhất để chống chọi hiệu quả với bọn chúng. Giọng gào thét của Dượng Vân nên vẫn nặng cả tấn điên cuồng. Nhưng mà mấy cái tên giám ngục làm gì ở khu Little Whitch này? Harry mệt mỏi đáp. "Cháu không thể nói gì với Dượng, cháu không biết." Đầu nó giờ đây lại bắt đầu nhói lên từng cơn đau buốt theo từng phát nhá sáng của tia chớp cơn giận của nó rút đi như thủy triều xuống. Nó cảm thấy trong người nó cạn queo, kiệt sức. Cả nhà Dursley vẫn ngó nó trừng trừng. Dượng nên gằn giọng nói Chính mày! Tao biết chắc là có liên quan tới mày. Chứ mắc mơ gì mà bọn chúng tới đây? Cái bọn giám ngục gì đó còn có lý do gì khác để mà bén mạng tới con hẻm đó chứ? Mày chắc là cái mục tiêu duy nhất của chúng. Chỉ có một mình mày. Mày là rõ ràng là Dượng Vinh nên muốn nói chữ phù thủy, nhưng Dượng không làm sao thốt ra được. Dượng đành nói chỉ có một mình mày là là là mày biết là cái gì đó lẫn quẩn ở cái xóm này. Cháu không biết tại sao những tên giám ngục đều đến đây. Nhưng những lời của Dượng Vernon bỗng nhiên khiến bộ não kiệt quệ của Harry bừng hoạt động trở lại. Ừ, tại sao chúng lại đến khu dân cư Little Viking? Phải chăng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên khi chúng đến con hẻm, vào lúc Harry có mặt ở đó? Hay là chúng được phái đến đó vì Harry? Hay là bộ pháp thuật đã không còn kiểm soát được những tên giám ngục? Phải chăng chúng đã bỏ việc canh gác nhà ngục Azkaban để theo Voldemort, như cụ Dumbledore đã từng tiên đoán về chúng? Dượng Vernon hạch hỏi Harry, nhưng lúc bộ não của nó tỉnh thức. Mấy cái tên giám đục đó, có phải là đang canh gác một cái nhà tù quái quỷ nào đó không? Dạ, Harry đáp, ước gì cái đầu nó bớt đau nhất. Giá mà nó có thể rời khỏi cái nhà bếp và trở về căn phòng ngủ tối om của nó để mà suy nghĩ. Nhưng Dượng Vernon giờ đây đang kêu lên với giọng đắc thắng của một người đã tìm ra được một kết luận có lý. Như vậy là tụi nó đến đây để bắt mày. Đúng không? Có đúng như vậy không? Thằng kia. Mày mày đang trốn tránh ở ngoài vòng pháp luật. Đương nhiên là không phải. Harry lắc đầu như để xua đuổi một con ruồi, cứ vo ve quanh mũi. Đầu óc nó lại điên cuồng. Vậy thì tại sao? Chắc là hắn phái chúng đến Harry lặng lẽ thốt lên ý nghĩ đó, với chính mình nhiều hơn là nói với Dượng với Ninh. Làm sao? Ừ, nghĩa làm sao? Mày đoán là ai sai phái chúng, ha? Chú tệ hắc ám Vodermott. Harry đáp. Nó đã từng ghi nhận một cách không thích thú mấy cái chuyện lạ này. Gia đình Dusley, những người cứ mỗi lần nghe đến mấy từ bình thường như phù thủy, pháp thuật hay đũa phép, thì lại bắn nhắn lên quãng hốt sợ sệt. Vậy mà khi nghe đến cái tên của gã phù thủy ác độc nhất lịch sử Thì vẫn cứ trơ trơ, chẳng mãi mai rung động gì cả chúa tể Khoan đã Để coi... Mặt dượng bên nên nhăn nhúm lại Rồi một ánh nhìn bừng lên từ đôi mắt ti hí như mắt heo Báo hiệu là dượng đã hiểu ra Tao nhớ là đã từng nghe qua cái tên này rồi Đó chính là kẻ đã... Giết hại ba má cháu. Harry thẫn thờ nói. Dượng Vân Ninh không mảy may bận tâm là chuyện cha mẹ Harry bị giết thảm hại. Là một đề tài thương tâm với Harry. Dượng hấp tấp nói. Nh nhưng mà hắn biến rồi mà. Harry nhọc nhằn đáp. Hắn đã trở lại. Thật là một cảm giác lạ lùng khi đứng đây. Trong căn nhà bếp sáng loáng và sạch bông như phòng mổ của dì Petunia. Bên cạnh cái tủ lạnh lớn nhất trong các loại tủ và cái máy truyền hình mang ánh rộng mà bình thẳng nói chuyện về chúa tể Voldemort dư dưỡng Vernon. Sự kiện những tên giám ngục xuất hiện ở khu dân cư Little Winging dường như đã chọc một lỗ thủng trên bức tường dĩ đại vô hình đã từ lâu nay ngăn cách không nhân nhượng thế giới không pháp thuật ở phố private Drive với cái thế giới khác bên ngoài thế giới ấy. Hai cuộc đời khác hẳn, mà Harry đã từng sống riêng biệt. Nay bỗng trở nên chập lại và hòa trộn ở một mức độ nào đó. Và mọi thứ dường như đang lộn tùng phèo. Ông bà Duxley lại hỏi han chi tiết về thế giới pháp thuật. Bà Fitt thì biết của Albert Dumbledore. Bọn giám ngục thì ruồng bố quanh khu dân cư Little Winging. Và Harry thì có thể sẽ không bao giờ được trở về trường Hogwarts nữa. Đầu của Harry càng đau nhất tợn. Trở lại à! Dì Petunia thị thào. Dì đang ngắm nhìn Harry như thể từ hồi nào tới giờ dì chưa hề nhìn thấy nó. Và bỗng nhiên, lần đầu tiên trong đời, Harry nhận ra rõ ràng, dì Petunia là em gái của mẹ nó. Harry không thể giải thích tại sao điều đó làm cho nó xúc động mạnh mẽ đến thế trong lúc này. Nó chỉ biết là, hiện giờ trong căn phòng này, nó không phải là người duy nhất hiểu được sự trở lại của Voldemort hoàn nghĩ ý nghĩa nghiêm trọng như thế nào. Từ trước tới nay dì Nha chưa bao giờ nhìn Harry như thế. Đôi mắt to cồ và nhợt nhạt của dì Nha không giống mắt của mẹ Harry chút nào. Lúc này không nheo lại dễ ghét bỏ hay tức giận nữa. Chúng đang mở to đầy sợ sệt. Sự cố tình phủ nhận rất đáng giận của dì Nha lâu nay rằng không đời nào có pháp thuật hay một thế giới nào khác hơn cái thế giới mà dì đang sống dưới dưỡng Vernon ở đường private Drive dường như đang sụp đổ phải henry nói bây giờ nó nói trực tiếp với dì bethune nha hắn đã trở lại cách đây một tháng cháu đã nhìn thấy hắn hai bàn tay của dì bethune nha đưa ra tìm lấy đôi bờ vai phớp pháp của Dudley được bảo vệ với tấm áo khoác da và ghi chặt lấy nó khoan đã dượng vân nên hết nhìn vợ Rồi nhìn sang Harry Rồi lại nhìn sang vợ hiển nhiên là sửng sốt và hoang mang Trước sự cảm thông không thể ngờ tới này Dường như vừa mới nảy nở giữa hai dì cháu họ với nhau Quang đã Mày nói là cái tay Chúa tệ Voldemort cái gì đó Đã trở lại Dạ Cái tay đã sát hại cha mẹ mày đó hả Dạ Dạ bây giờ Cái tay đó phái cái tụi giám đục Tới đây hại mày có vẻ như vậy tao hiểu rồi dượng vênh ninh hết nhìn từ bà vợ đang sợ hãi đến trắng bệch cả mặt mũi lại nhìn sang thằng cháu vợ rồi dượng lại sốc mạnh cái quần của hai dây đeo lên dường như dượng đang bị phù ra bộ mặt phớp pháp hồng hào của dượng đang đổi sang màu tím đỏ trước mắt harry dượng nói được rồi kể như dứt khoát Ngực áo sơ mi của dưỡng căng ra chật cứng khi dưỡng hít hơi vào. Thằng kia! Mày có thể cúc khỏi căn nhà này! Cái gì? Harry hỏi lại. Dưỡng Vernon quát. Mày nghe tao nói rồi đó. Cúc đi! Tiếng quát của dưỡng Vernon làm cho ngay cả dị Betunia và Dudley cũng giật bắn người mà nhảy dựng lên. Mày cúc đi, cúc! Lẽ ra tao phải tống cổ mày ra khỏi nhà tao Từ nhiều năm trước rồi mới phải Cứu thì bay đi bay lại nường nượp, Cứ làm như nhà tao là trạm nghỉ Rồi bánh kem nổ Tanh banh cả nửa căn phòng khách Lại còn cái vụ thằng Địt Ly mọc ra cái đuôi Cô Marsh Thì bay lơ lửng lên tới trần nhà Ờ còn thêm chiếc xe hơi bay nữa chứ Đủ rồi Cúc cúc Mày gây ra đủ rắc rối cho cuộc đời rồi Mỗi chuyện toàn do mày mà ra Chân nào mà còn mấy tên sống nhà thương đen săn đuổi thì mày đừng có ở lại đây. Mày đừng có làm cho cuộc đời của vợ con tao bị nguy hiểm lây chứ mày. Mày đừng có trút tay ương xuống cho chúng tao. Còn nếu mà mày cứ quét đi theo cái đường mà hai bố mẹ vô tích sự của mày đi, thì tao xin đủ rồi. Tao thua rồi. Cốc! Harry đứng như mọc rễ tại chỗ. Mấy tờ công văn của bộ pháp thuật, thư của ông Wesley và chú Sirius bị dò thành một cục trong bàn tay trái của nó. Cho dù con làm gì thì cũng đừng ra khỏi nhà lần nữa. Đừng rời khỏi nhà của dì dưỡng con. Mày có nghe tao nói không? Dưỡng nên bây giờ đã chồm tới trước, để cho bộ mặt phớp pháp tím hồng kê gần sát mặt Harry. Đến nỗi Harry thấy rõ ràng đến cả những tia nước miếng của dưỡng dăng vào mặt mình. Mày đi được rồi đó! Nửa giờ trước mày hăm hở bỏ đi lắm mà. Tao chiều thôi mày hết nước rồi. Mày đi, đi cho khuất mắt tao. Đừng bao giờ làm dơ ngưỡng cửa nhà tao nữa. <cười> tao cũng không hiểu tại sao hồi đầu chúng tao lại để cho mày ta túc ở đây nữa. Cô Ma nói đúng. Lẽ ra cứ quăng mày vô viện mồ côi là xong rồi. Chúng tao đúng là những người quá mềm lòng. Cứ tưởng là có thể gột rửa cái đồ đó ra khỏi mày. Cứ tưởng là có thể biến mày thành người bình thường Nhưng mà mày đã hư hỏng ngay từ đâu rồi Và tao thì tao ngay từ cổ rồi Ta, cứu Con cú thứ năm phóng giọt xuống từ ống khói Nhanh đến nỗi nó bị đập xuống sàn nhà Trước khi phóng giọt trở lại lên không Với một tiếng rít chói lói điếc còn rái Harry giơ tay lên định bắt lấy lá thư Một lá thư trong phong bì đỏ Nhưng con cú lao vút qua đầu nó bay thẳng tới chỗ gì bên twin nha Khi dì rú lên một tiếng kinh hoàng và thụp người xuống hai cánh tay vòng qua đầu ôm lấy mặt. Con cú thả cái phong bì đỏ lên đầu dì Betrinha rồi xoay lại, chui thẳng trở lại lên ống khói. Harry lao nhanh tới để lượm lá thư lên nhưng dì Betrinha đã chụp được trước nó. Harry nói Dì cứ mở nó ra nếu mà dì thích nhưng mà đằng nào thì cháu cũng biết thư nói gì rồi. Đó là thư sấm. Dượng nên gạo tướng lên Thời ơi Betty nha buông ra đừng có đụng tới đó coi chừng nguy hiểm. Dì nha run run nói thư gửi cho em anh Vinh Ninh thư gửi cho em anh coi nè bà Betunia Dudley, nhà bếp số bốn đường Private Drive. Dì quẫn sợ đến nín thở cái phong bị đỏ bắt đầu bóc khói mở nó ra đi gì. Carrie khuyên, cho nó xong đi. Đàn nào thì nó cũng xảy ra thôi. Ừ, ừ, không. Bàn tay dì Bethuna run cầm cập. Dì hốt hoảng nhìn quanh nhà bếp, như thể tìm kiếm một lối nào đó để thoát thân. Nhưng quá trễ rồi. Cái phòng bị đỏ đã bùng lên thành ngọn lửa. Dì Bethuna thét lên khiếp đảm, buông rơi lá thư. Một giọng nói khủng khiếp tràn ngập căn nhà bếp. Dội vang vang trong khoảng không gian chật chội phát ra từ lá thư đang bốc cháy trên bàn betunia hãy nhớ lời cuối của ta vì betunia trông như thể sắp lăn ra xỉu Dì sụm người xuống cái ghế bên cạnh Dudley, gục mặt vào hai bàn tay phần còn lại của chiếc phong bì âm ỉ cháy ra tro dượng vân cất giọng khàn khàn hỏi cái gì vậy cái gì Anh, anh, anh, anh không hiểu. Petunia! Dì nha không thốt lên lời nào. Đất Ly chỉ biết nhìn mẹ chằm chằm một cách đần độn. Miệng há hốc không sao ngậm lại được. Sự im lặng càng lúc càng căng thẳng một cách hải hùng. Harry nhìn dì nha, hoang mang tột cùng. Đầu nó lại dứt bưng bưng như muốn nổ tung. Dưỡng nên rụt rè gọi vợ. Em nha." B bé tuyên nha vị bé tuyên nha ngẩng đầu lên vì vẫn còn run rẩy nhưng cố nén giọng dì yếu ớt thằng nhỏ anh vân đinh à. thằng nhỏ sẽ phải ở lại đây cái gì nó ở lại đây Dì bé tuyên nha nói mà không nhìn harry vì cố gắng đứng dậy nó no, nó no, nó no, nó no. nhưng nhưng mà bé tuyên nha Nếu mà chúng ta tống cổ nó đi thì sớm viện sẽ đàm tiếu. Dì Bê Tuyên Nha nói. Dì đang nhanh chóng lấy lại cái phong độ nhanh nhẩu cáo kỉnh tường ngày. Mặc dù trong dì vẫn còn tái mét. Họ sẽ đặt câu hỏi quạnh quẹ này nọ. Họ sẽ muốn biết nó đi đâu. Chúng ta sẽ phải giữ nó lại thôi. Dượng Vân Anh xìu xuống như cái bánh xe xì hơi. Nhưng mà Betunia, em. Vì Betunia không đếm xỉa gì tới dưỡng Vân Ninh, vì quay qua Harry nói: Mày phải ở trong phòng của mày, mày không được đi ra khỏi nhà. Bây giờ đi ngủ đi. Harry không nhúc nhích. Ai gửi cho dì bức thư sấm đó vậy? Đừng có hỏi. Dì Betunia nạt Harry, nhưng nó không chịu thôi vì có liên lạc gì với giới phù thủy tao đã nói mày đi ngủ đi vậy nghĩa là sao hãy nhớ cái gì cuối đi ngủ đi nhưng mà làm sao mà mày có nghe lời gì mày nói không đi ngủ